Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Quyển 5, chương 78, bận rộn trước lúc đi, hà Năm mới dân Dư Khánh, gia tiết hiệu Trường Xuân, lại là ngày hội Tân Xuân mỗi năm một lần không nghi ngờ chút nào, cũng không kéo dài, lại có tân ý kéo đến. Mùa đông năm nay phần lớn thời gian Phạm Nhàn không sống ở Thương Sơn, cộng thêm sau đó phát sinh chuyện này, làm cho uyển Nhi cùng Nhược Nhược sợ hãi cũng chạy trở về Kinh Đô, người đến đủ, chỉ thiếu mình Phạm Lão Nhị. Cho nên phạm phủ rất náo nhiệt một phen. Trước cửa phủ mảnh giấy pháo hồng chất lên từng lớp, giống như là thảm đón mừng, trong không khí tràn ngập mùi lửa khói, có chút mùi thơm hoa cỏ, có chút khẽ ngọt, đầu bếp phòng phòng bếp thịt cá, càng làm cho chủ tử hạ nhân cũng cảm thấy cuộc sống này quá hạnh phúc. Đêm 30, trong cung ban thưởng mấy bàn món ăn, còn có chút đồ chơi nhỏ. Phạm Nhàn không để ý, chẳng qua ở trong phòng cùng thê tử muội muội tiến hành đàm luận, ở sơ qua giải thích rõ hai lời đồn. Không đợi hai vị cô nương từ trong khiếp sợ cùng vô cùng khốn hoặc tỉnh lại, đã dẫn hai người đi tiền trạch. Ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà vây lại với nhau đánh vài vòng mạt chược, Phạm Nhàn Ngục ở phía sau Uyển Nhi ôm cánh tay, thỉnh thoảng đưa ra chút ít chú ý, thành công thua hai vị trưởng bối không ít bạc, vừa cố ý lấy kinh điển kiếp trước chọc cười, rốt cuộc hóa giải chút ít tâm tình quá dị trên bàn. Ngày hôm sau là mùng 1, đám thanh thiếu niên đón giao thừa dãy dụ tỉnh lại, đến tiền đường làm lễ năm mới. Phạm nhàng không khác gì mấy, thật thật tại tại hai đầu gối chấm đất, trong ánh mắt quái dị của mọi người, bình tĩnh như thường, hướng phụ thân đại nhân khấu đầu ba cái, rầm rầm rầm ba tiếng vang, trán cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Phạm lão gia tự vuốt râu cười khẽ, an ủi khó nói thành lời. Cô nương phụ nhân đi ra ngoài nặng bánh trôi chơi. Đầu năm tiền trạch cũng chỉ còn chút ít quan côn, Phạm nhàng đi tới sau phụ thân, nhẹ nhàng xoa hai vai cho hắn, kể từ khi lời đồn truyền ra, có lẽ là phá bỏ ma chướng trong lòng Phạm Nhàn không còn giấu mình sao rèm, mà bắt đầu biểu lộ tình cảm mà con cái nên có, cự ly giữa phụ tử hai người, ngược lại so với dĩ vãn lộ vẻ thân thiết rất nhiều. Hộ bộ thượng thư Phạm Kiến một mặt dưỡng thần, một mặt hưởng thụ con mình hầu hạ, hỏi, kệ tư triệt ở bên kia thế nào? Phạm Nhàn cung kính hồi đáp, e hoàn thành, Vương Khải Niên là một người cơ trí. Phạm Kiến khẽ mỉm cười nói, ơ ngươi ở Bắc Tề quen nhiều người, đối với chuyện này ta cũng yên tâm. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, có chút không giải thích được nói, ở nhắc tới cũng kỳ, ta thấy an chi ngươi đối với bác nhân cũng không tồi, đừng quên hai nước chúng ta có tử thù không thể hóa giải, có đôi lúc có thể lợi dụng một chút thì không sao, nhưng không thể tín nhiệm toàn bộ, nhất là không thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người bọn họ. Phạm nhàn hơi ngững ra, không biết phụ thân có phải đã đoán được gì không, ha ha cười một tiếng, giải thích mấy câu. Phạm kiến bỗng nhiên quan tâm nói, về phí lão trị thương cho ngươi, hôm nay thế nào? Phạm Nhàn không muốn làm cho phụ thân lo lắng, cũng không nói đến tình trạng chân khí tản mạn khắp nơi, cực đầu đáp. Ê e đã bình phục kha khá rồi, điều dưỡng hai tháng nữa, hẳn là không cần lo lắng. Còn cần hai tháng ư? Phạm Kiến Cao Mày nói, nghị gia Nam không thể so với Kinh Đô, núi cao sông sâu Hoàng Đế ở xa, người hôm nay thân thể lại không bằng dĩ vãn, mọi sự cũng phải cẩn thận, tuyệt không thể như hai năm qua mọi chuyện đều tham dự vào, một khi động thủ, không nên đẩy đối phương vào chỗ chết. Phạm là người có thể tha, tạm thời tha cho hắn, không cần vội vàng nhất thời. Phạm Nhàn nghe ra sự lo lắng trong giọng nói phụ thân, cũng biết trưởng bối đang nhắc nhở chính mình. Tranh đấu ở Kinh Thành, Phạm Nhàn hạ thủ từ trước đến giờ vô cùng ác độc, mặc dù đối mặt với trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử, hắn cũng không lui bước, ra tay dứt khoát không còn đường lui. Chẳng qua là đi Giang Nam, đối mặt với đại bản doanh đại tướng Biên Cương, các thế gia, xâm nhập đến Giang Nam. Mặc dù từ quyền vị nhìn như không người nào có thể rung chuyển chính mình, nhưng không có phụ thân cùng Trần Bình Bình hai ngọn núi lớn đằng sau, mình làm chuyện gì cũng cần hòa hợp hơn một chút. Phụ tử hai người trao đổi một chút ý kiến về chuyện năm tới, chuyện nhằm vào trưởng công chúa, sẽ đối với triều cục mang đến biến hóa như thế nào, cũng đưa ra phân tích đầy đủ tỉ mỉ. Phạm Kiến cũng nhắc nhở Phạm nhàn hẳn là chú ý một chút hồ học sĩ năm sau sẽ nhập các Phạm nhàn không rõ phụ thân chuyên môn nhắc tới vị đại gia văn học kia là có ý gì nhưng vẫn đem tên người kia vững vàng ghi tạc trong lòng phạm kiến vỗ nhẹ nhẹ vai hắn khẽ cười nói nghe xem ra bệ hạ thật sự chuẩn bị đem giám sát viện giao cho ngươi ngày sau ngươi ở trong viện hắn cần ở trong triều tìm một vị quan văn thanh danh địa vị cũng có thể sánh ngang với ngươi đây là chuẩn bị cho tương lai hồ học sĩ năm đó vẫn cả đời văn phong chi biến lúc đó bất quá là thanh niên hai mươi mấy tuổi hôm nay ước chừng hơn bốn mươi tuổi ở thiên hạ nam phương văn danh quá lớn trước khi phạm nhàn xuất thế thực là danh tiếng không có hai Chẳng qua là vị nhân huynh này gần đây vẫn làm quan có chút không thuận, ở thất đường Lan Bạc Kỳ Hồ, chức cao mà không có thực quyền, lần này vào kinh thành sẽ chấp môn. Hạ Trung Thư, coi như là triều đình trọng dụng. Phạm Nhàn cười lắc đầu, nghĩ thầm chính mình không có ý định can thiệp triều tránh quá nhiều, càng sẽ không đi động tới vị hồ học sĩ kia, nghĩ đến hắn cũng sẽ không chủ động tới treo chọc chính mình. Phụ tử hai người rỗi rảnh nói mấy câu, Phạm Nhàn nghĩ tới hôm nay trong tộc còn muốn dỗ tổ, thử thăm dò hỏi một tiếng. Phạm Kiến quay đầu lại nhìn con một cái, thở dài một tiếng, lắc đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này có tâm ý như thế đã cực kỳ hiếm có, nhưng mà hắn có thể biểu lộ cõi lòng, chính mình lại không thể để cho tên của hắn chép vào gia phả, dù sao còn muốn cố kỵ thể diện của vị kia ở trong cung. Phạm Nhàn cũng chỉ thử một chút, xem xem có loại khả năng này hay không, thấy phụ thân phản ứng vô cùng trực tiếp, cũng biết mình vẫn là si tâm vọng tưởng, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu vào trong Phạm gia hoa viên, Phần lớn người bao gồm Phạm Thượng Thư, Liễu Thị, Nhược Nhược ở bên trong cũng đã đi điền trang phạm tộc từ đường, tiếp theo quản sự, Ma Ma, nhà hoàng cũng đi một nhóm lớn, lúc này tiền trạch hậu trạch chỉ còn lại không nhiều người, lộ ra vẻ yên lặng. Ta biết ngươi muốn đi. Nguyễn Nhi ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ giọng an ủi Phạm Nhàng đang xem sách, đạm bạc thư cục in ra trang thị bình luận tập ở nhóm đầu tiên, tên là Phạm nhàn đặt chữ cũng là Phạm nhàn Đề, theo thức dịp nói, lượng tiêu thụ cực kỳ tốt Hấp dẫn tư kim nhanh hơn tưởng tượng, nhất là bắt tề triều đình đặt hàng một vạn bản, để cho túi tiền của Phạm Nhàn lần nữa tăng lên. Nghe lời của thê tử, hắn mỉm cười ngẩn đầu, tùy ý đem sách để qua một bên, ư, ư, làm sao? Lo lắng ta nghĩ không thông ư. Quyển Nhi cười nói, em làm sao ngươi không lo lắng ta nghĩ không thông ư? Phạm Nhàn giảng nhẹ hai cánh tay, đem nàng kéo vào trong ngực, áp hai má hơi lạnh của nàng vai, ân cần hỏi, người gần nhất thân thể như thế nào? Nguyễn Nhi hiểu lầm hắn đang nói chuyện kia, gương mặt đặt tại trên vai hắn hơi hiện u sầu, nói, kẻ còn không có động tĩnh." Phạm Nhàn ha ha nở nụ cười, nói, kẻ ta đâu có hỏi nữ nhi còn chưa ra đời chứ. Ta chỉ hỏi tình huống thân thể của ngươi như thế nào, phí tiên sinh chữa bệnh cho ta dùng biện pháp trị ngu, hôm nay ta đang hoài nghi thuốc của hắn đây. Thân thể không có vấn đề gì. Nguyễn Nhi suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, kẻ tại sao lại là nữ nhi? nữ nhi tốt, không cần ở trong triều đình ngày ngày đánh nhau. phạm nhàn cười nói, suy nghĩ của hắn cùng người trên thế giới này dĩ nhiên có khác biệt thật lớn. lâm uyển nhi hơi kéo ra chút ít cự ly cùng phạm nhàn, chỉ vào tim của mình, hi hi cười nói, e cô nương không tốt, cả cho tướng công còn không biết tướng công đến tột cùng là ai trái tim không dễ chịu. phạm nhàn tay đàn hoàng không khách khí hướng b n g c m m m của vợ mình sờ loạn, nghiêm nghị nói, cho ta xem xem có vấn đề gì nghiêm trọng không. Vợ chồng cười đùa một phen, lại không thể đem chuyện kia hoàn toàn gác bỏ, Nguyễn Nhi buồn rầu nói. Ai có thể ngờ được, ngươi hẳn là biểu ca của ta. Không tốt sao? Phạm nhàng khẽ cười nói, ê lâm mụi mụi, gọi tiếng nhàng ca ca cho ta nghe đi. Nguyễn Nhi gắt một cái, ê phi. Ngươi cũng không phải là Bảo Ngọc. Phạm nhàng vừa nghĩ cũng đúng, chính mình so với giả Bảo Ngọc phải xinh đẹp hơn nhiều, con ngươi đảo một vòng, liền ra khỏi phòng. Nguyễn Nhi không biết hắn đi làm cái gì, rất tò mò, không ngờ không đầy một lát Phạm Nhàn đã trở về, chẳng qua là. Trên người phủ lấy xiêm y rách nát bọn hạ nhân cũng không thèm mặt. Lâm Nguyễn Nhi vừa nhìn hắn. Trang phục như ăn mày, nhất thời không nhận được thì thì một tiếng bật cười. Phạm Nhàn nhìn chằm chầm, dương miệng rộng, khờ khảo vô cùng nói, ê biểu muội a ahh, a -h -h. Ta đây rốt cục chờ ngươi. Lâm Nguyễn Nhi sửng sốt. Nghĩ thầm Tướng công làm sao bỗng nhiên nổi điên, chẳng lẽ gọi mình biểu muội như vậy rất vui vẻ ư? Nghi ngờ hỏi, "Ê biểu muội?" Phạm Nhàn ha ha cười ngu nói, "Y ai, ta là biểu ca của ngươi, Hồng Thất A." Ý. Lâm Nguyễn Nhi U Mê, nghe Tướng công giả khẩu âm giao châu nói linh tinh, nửa ngày không biết nên nói tiếp thế nào. Phạm Nhàn nhìn phản ứng của nàng, cũng tự nản lòng thoái chí, cúi đầu giống binh sĩ chiến bại, ra cửa đem sim y đổi lại. Tướng công Ngươi lúc trước làm cái gì đấy? Đông Thành Tây Tự diễn kịch. Phạm Nhàn mặt đầy buồn rầu. Diễn kịch đi. Diễn. Sâu. So. Chính là người phía Nam thường nói. Đừng hỏi nữa, coi như ta nổi cơn điên đi. Phạm Nhàn trình độ diễn xuất thật ra thì là rất cao. Sống lại trên thế giới này, đã bắt đầu sắm vai đứa trẻ ngây thơ, sắm vai thi tiên, sắm vai tình thánh, biểu diễn, vốn chính là những cường hạn của hắn nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không có lòng tin ở trong cung, ở trong tiểu lâu, có thể dùng biểu diễn trí tình trí nghĩa, lừa gạt vị hoàng đế bệ hạ sâu không lường được kia. nhưng người luôn cần nghỉ ngơi, cho nên hắn ở trước mặt người thân cận nhất của mình không muốn che giấu quá nhiều, tỷ như thê tử, tỷ như muội muội. thân thế bị phơi bày ngoài ánh sáng, quyển nhi ngoài khiếp sợ, cuối cùng từ từ đón nhận thực tế, đối với chuyện tướng công đột nhiên thành biểu ca, chẳng qua có thêm cảm giác lãng mạn mà thôi. Mà đối với nhược nhược mà nói, ca ca bỗng nhiên biến thành một người không có chút liên hệ máu ngũ nào, chuyện này cũng có chút nghĩ không thông. Cho nên những ngày này, Phạm Tiểu Thư vẫn vô tình hay cố ý ẩn nút Phạm Nhàn, tựa như không biết đối mặt huynh trưởng làm sao. Nàng tâm thần không yên, ngay cả bài học của phía giới cũng hồ đồ, quý phủ lại không dám để nàng đi thái y viện cùng các lão phu tử thương thảo đại sự chữa bệnh cứu người. Nhược nhược chỉ là chưa thích nghi được thôi. Nguyễn Nhi An ủi. Phạm nhàng cười khổ nói, người ta không giống ca ca của nàng ư. Chuyện này thật sự không cải biến được. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát rồi nói, để chờ sau khi ta đi, nếu bên kia có thể an định, ta sẽ đón ngươi tới đó, về phần muội muội, xem chừng sắp sử muốn rời kinh rồi. Lâm Nguyễn Nhi nghe lời này, hết sức cao hứng, viện vai hắn nói, ừ nghe nói Giang Nam Thủy Tú, sanh ra nhân vật cũng rất thanh tú. Ta chưa từng xa nhà, lần này cần phải đi chơi thật vui mới được." Phạm nhàng cười treo nói, đây chẳng lẽ là chuẩn bị đi nhìn đại xuất ca. Lâm Nguyễn Nhi không chịu được treo chọc kiểu này, gương mặt mượt mà vô cùng nhất thời xấu hổ đỏ lên, nắm quyền đấm Phạm Nhàn. Phạm Nhàn ha ha cười, bắt một đôi quả đấm nhỏ của nàng, nghiêm nghị nói, kẻ trưởng công chúa về kinh, ngươi cần mau chân đến thăm. Lâm Nguyễn Nhi vừa nghe, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuốn quyết, cũng không biết nên xử lý quan hệ này như thế nào. Phạm Nhàn an ủi. Người ta biết chuyện này rất khó, nhưng ngươi vốn phải học được, đem một trang giấy xé thành hai nửa, không giao giới lẫn nhau. Chuyện này không phải là an ủi cùng khuyên giải có thể giải quyết được, Phạm nhàn cũng hiểu được điểm này, không thể làm gì khác đành bỏ lại không nói. Ngược lại Uyển Nhi cố phấn chấn tinh thần, thay hắn quan tâm chuyện nội khố, nói, kể tướng công ngươi cho dù đem các trưởng quỹ khánh dư. Đường mang đến, chỉ sợ cũng không thể trong thời gian ngắn quản lý nội khố, dù sao mẫu thân kinh doanh nhiều năm như vậy. Giang Nam Đại quan đều cần xem sắc mặt của nàng. Nàng chần chờ chút ít, thật tình nói, đều nhất là ngươi mang dịp gia lão nhân xuống Giang Nam, rất dễ dàng khiến cho dân gian triều đình nghị luận. Phạm Nhàn gật đầu bình tĩnh nói, "người ta cũng hiểu chuyện này, bất quá chuyện này nhất định phải làm, các trưởng quỹ những năm qua đều xử lý buôn bán cho các vương công, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu được bọn họ rốt cuộc nghỉ như thế nào, có thể tin ta hay không. Chẳng qua là những vật kia trong nội khố, nếu như không có bọn họ, thật sự không giải quyết được. Triều Đình sở dĩ những năm qua quản lý bọn họ như vậy, là bởi vì bọn họ hiểu rõ các bước xử lý trong nội khố, những tin tức này chính là trọng yếu nhất Triều Đình, việc không thể cho phép kiến thức trong đầu bọn họ truyền lưu đến Bắc Tề hoặc là Đông Di Thành. Chẳng qua là các hạng buôn bán trong nội khố, sản xuất luôn cần hướng dẫn kỹ thuật, lúc này mới bảo vệ được tánh mạng. Lâm Nguyễn Nhi trầm mặt một hồi, nhẹ nói, Ê e đừng xem những trưởng quỹ này tự hồ ở kinh thành hành động tự do, Thật ra bên cạnh cũng quanh năm suốt tháng có người đi theo, một khi bọn họ có dấu hiệu để lộ bí mật, người bên cạnh bọn họ sẽ ngay lập tức đem bọn họ đánh giết. Phạm Nhàn kinh ngạc nói, người ta đây có thể đoán được, chẳng qua không biết những người kia thuộc bên nào, ta ở trong viện điều tra, giám sát viện chỉ phụ trách bên ngoài, người chịu trách nhiệm diệt khẩu lại không tra được. Là người trong cung Lâm Nguyễn Nhi mặt có thần sắc lo lắng nói, kể đoán chừng bọn họ cũng sẽ theo ngươi xuống gian nam. Thủ hạ của các công công ư. Phạm Nhàn An ủi nở nụ cười, từ sau khi vào kinh, hắn cùng đám hoàng quan trong cung quan hệ thuận hòa, bất luận là cung gì, thái giám phê phái nào, cũng đều coi Phạm Đề Ti là tri kỷ. Không quan tâm những chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, là chuyện nội khố mặc dù không được, nhưng kỳ thật đại thế đã định. ngươi vị thạch đầu hoàng huynh kia đại khái sẽ không có cơ hội gì, hoàng tử tranh đấu ít nhất ở trong mấy năm sẽ không diễn ra, điểm này. Ta cũng nghĩ là điểm bệ hạ cảm kích ta nhất, mặc dù hắn cũng không nói ra miệng. Lâm Nguyễn Nhi thở dài, kinh ngạc nhìn phu quân của mình, sau một hồi lâu mới nói, nghe đừng nghĩ chuyện này quá đơn giản. Thật ra trong mắt của ta, hoàng thượng chẳng qua là không thích mấy nam tử của mình làm ẩm ĩ, mà hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào, ai có thể biết. Nhị hoàng huynh sao, cho dù trước mắt hắn bị giam trong nhà, nhưng ai biết hắn tương lai có thể bỗng nhiên tung mình hay không. Phạm nhàng trong lòng rùng mình. Nghe thê tử tiếp tục phân tích Hoàng thượng là một người rất đặc thù Lâm Nguyễn Nhi mở to hai mắt Trong con người toát ra thông tuệ giáo hoặc Cùng lúc tầm thường hoàn toàn không đồng dạng E hắn là một đời quân chủ vương lên từ máu lửa Đặc điểm lớn nhất của hắn chính là tự tin Cực kỳ tự tin Căn bản không tin tưởng trên thế giới có tồn tại chân chính dao động đến vị trí của hắn Cho nên hoàng quyền tranh giành mang đến cho hắn chẳng qua là phiền lòng mà thôi Chẳng qua là thân là phụ thân không muốn thấy cốt nhục tương tàn Ta đoán hắn cũng không quan tâm thái tử ca ca có danh phận, tương lai ai kế vị, thật ra vẫn phải xem trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nhìn biểu hiện của mấy vị hoàng huynh mấy năm sau này. Thậm chí ngay cả những thứ này, cũng không. Phải trọng điểm hoàng thượng quan tâm. Lâm miễn Nhi tiếp tục nhẹ nói, gây cậu thân thể tốt, tuổi cũng không lớn, hắn cho là mình còn có thể sống rất nhiều năm. Hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề truyền ngôi. Tâm tư của hắn. Thật ra vẫn là đặt trên thiên hạ, hùng tâm dư âm. Phạm nhàng huyệt thái dương nhảy lên hai cái, cao mày nói, ê bệ hạ. Chẳng lẽ còn chuẩn bị đánh giặc ư? Nói không chính xác. Lâm Nguyễn Nhi dù sao cũng là vị cô nương, cũng không thích chuyện chiến hỏa, nói, ê thật ra thì an tỉnh mười mấy năm, đã thật quá dị. Hôm nay Tây Hồ không dám nhăm nghe, bệ hạ chỉ chờ ngươi đem nội khố thu nạp, gia nam dân sinh yên tĩnh, quốc khố quy tụ bạc lương thực đầy đủ. Chỉ sợ sẽ lần nữa xuất binh. Nhìn Phạm Vi. Phạm Nhàng nói, ê mấu chốt là tầng cấp chiến tranh, nếu như vẫn là mấy năm trước tiểu đã tiểu nháo, cũng không cần quan tâm. Quan tâm. Lâm Nguyễn Nhi cười nói, cái chuyện này tự nhiên là Hoàng thượng cùng xu mật viện quan tâm, ngươi nha, muốn tới Giang Nam, cũng đừng quan tâm, cho dù giám sát viện muốn tham dự chiến sự, cũng là chuyện của tam sử. Phạm Nhàng cười cười, không giải thích cái gì. Nếu như Khánh Quốc Hoàng đế thật chuẩn bị bắt đầu đại chiến thế giới lần hai, không thể thiếu chính mình muốn bác bỏ ý nghĩ của hắn, nếu như trí mưu không dùng được, vậy thì thử một chút bạo lực. Lâm Nguyễn Nhi không biết hắn đang suy nghĩ loại chuyện đại nghịch bất đạo này, phối hợp nói, Ê, theo lý nói, Thái tử ca sẽ là người kế vị, nhưng mà ngươi cũng biết, bệ hạ vẫn không thích hoàng hậu, cho nên chuyện này tồn tại biến số, trừ đại hoàng huynh ra, người người đều có cơ hội, cho dù lão tam bất quá 8-9 tuổi. Ngươi lần này xuống giang nam, Mặc dù quân thần đều biết chẳng khác gì lưu vong biến tướng, nhưng mà bệ hạ để cho ngươi mang theo lão Tam. Chuyện này cũng có chút quỷ dị, tướng công phải xét. Phạm Nhàn ngực đầu, vẫn không có nói gì, yên lặng nghe thê tử nói chuyện, hắn biết mình sắp sửa rời kinh, quyển nhi trong lòng sầu lo, mới có thể phá lệ nói nhiều như vậy. Thái hậu thích thái tử cùng nhị hoàng tử, tựa như không có gì khác nhau. Lão nhân gia không thích đại hoàng huynh nhất, cũng không thích lão Tam. Lâm Nguyễn Nhi nhà nhạc đem bí mật trong cung nói ra, kẻ hoàng hậu mặc dù không có thực quyền, nhưng nàng cùng mẫu thân từ trước đến giờ giao hảo. Phạm Nhàn thật tình nghe Khánh Quốc hậu cung chính trị, chen lời nói, kể tại sao không thích lão tam. Lâm Nguyễn Nhi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, do dự nói, nghe chừng bởi vì quan hệ với lão gia sao. Ngươi cũng biết, Nhi quý tần cùng nhà chúng ta quan hệ mật thiết. Nguyễn Nhi, theo ý ngươi, ta lần này xuống gian nam nên làm như thế nào? Phạm Nhàng rất chân thành hỏi. Lâm Nguyễn Nhi rất trực tiếp nói, Ê nghiêm quản lão tam, giữ vững cự ly, lão sư chính là bộ dạng lão sư, không thể để cho Thái hậu nghĩ ngươi đang suối dục hắn làm gì. Thêm nữa chính là tra án phải nhanh, không thể kéo dài, thời gian lâu dài rồi, chuyện của ngươi sẽ không sung sẻ. Mẫu thân ở trong triều không chỉ có nhị hoàng tử cùng đô sát viện Phạm Nhàn ngẩn ra. Lâm Nguyễn Nhi trong lòng giải dụ hồi lâu, mới nhẹ nói, có lẽ tất cả mọi người cho là, nàng năm đó cùng Đông Cung giao hảo, chỉ là muốn giấu giếm để nhị hoàng huynh làm việc, nhưng tướng công ngươi nhất định phải đề phòng, có lẽ thái tử ca ca, cuối cùng có một ngày, lại sẽ nghiêng về phía của nàng. Phạm nhà mặt nhiên sau đó ảm nhiên, thế đạo này, làm cho lão bà của mình lại lâm vào tình trạng đáng thương đến thế, hắn biết Đông Cung sẽ không muốn mình trưởng thành, cái đó có liên quan đến thù hận năm xưa. Chỉ là không nghĩ đến. Trưởng công chúa thật sự là cao thủ muốn hai chân đạp hai thuyền Nghĩ đến vị trưởng mẫu nương kia Phạm Nhàn không khỏi nở nụ cười Mùng nhất, dỗ tổ Mùng hai, một đám quan viên trong kinh tới cửa chúc Tết Mùng ba, Phạm Phủ cả nhà chạy trốn Trốn tới tỉnh vương gia quý phủ tụ hội Phạm Nhàn cùng thế tử hoàn thành hết sức khó xử gặp mặt ôn chuyện Mùng bốn, nhâm thiếu an và tân kỳ vật liên tịch mời Phạm Nhàn mở tiệc một ngày Cho là đưa tiễn Mùng 5, ngôn thị phụ tử tới Phạm Phủ, ngôn nhược hải từ quan cờ vây rất tốt, cùng thượng thư đại nhân đánh cờ cho đến trời tối. Phạm nhàn cùng ngôn băng vân ở trong thư phòng mật đàm cho đến trời tối. Mùng 6, tới Trần Viên. Mùng 7, kinh đô vạ người du lịch, cà không gáy, chó không sủa, 18 tuổi đại cô nương chạy đầy đường. Phạm nhàn mang theo lão bà muội muội nhu gia dịp linh nhi tứ đại tiểu thư hoành hành trong kinh, rất sung sướng. Mùng 8, buổi trưa quốc công phủ cho mời, sau đó, Phạm thị đại tộc tụ hội, Phạm Nhàn trở thành tiêu điểm. Tháng qua một cái 15 tháng giêng, Phạm nhàng rời kinh, đoàn người đi tới bến tàu phía nam. Con sông này tên là Vị Hà, Lưu Tinh Hà chính là đổ vào đây, Vị Hà đi về phía nam mấy trăm dặm, sẽ hợp vào Đại Giang, theo ven sông thẳng xuống dưới, sẽ đến gian nam phồn hoa hơn cả Kinh Đô. Phạm Nhàn dựa theo thương nghị cùng Bệ Hà, đối ngoại chỉ nói là về đạm châu thăm tổ mẫu, Sau đó mới có thể xuống gian Nam Người ở bên ngoài tính ra Hắn ít nhất phải đến tháng 3 Mới có thể đến Tô Châu Nhưng không ai nghĩ đến hắn lại đi trước Hôm nay rời kinh Phạm nhàn không để cho bất luận kẻ nào đưa tiễn Bao gồm quan viên quen biết trong viện Quan viên trong triều Không ngờ rằng Thái học học sinh biết được tin tức Cũng chạy tới trên bến tàu Phạm nhàn ở Thái học nhậm chức không lâu Nhưng từ trước đến giờ cực kỳ thân hòa Năm ngoái kỳ thi mùa xuân dùng đại lượng tiền bạc An bài vô số học sinh cùng khổ vừa vạch trần tệ án kỳ thi mùa xuân vì người đọc sách thiên hạ cầu chỗ tốt về phần cái gì trước điện thi thoại đại gia tặng sách các loại tất cả cộng chung một chỗ để cho địa vị của hắn ở trong lòng người đọc sách cao mà không xa danh tiếng thật tốt mà hắn vào giám sát viện nhậm chức đề ti xử lý một chút hối án ngoài chỉnh đốn tác phong cũng làm việc quan minh cho nên cũng không vì giám sát viện hắc ám mà đưa đến hào quan của mình giảm bớt về phần sau đó thân thế chi án nhắc tới cũng kỳ diệu thật ra người đọc sách thường thường tự cho là thanh cao, không lấy gia thế vẽ vang, nhưng khi bọn hắn thật biết phạm đại nhân lại có lai lịch sáng lạng đến thế, trong lòng đám sĩ tử lại không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại sinh ra chút ít vinh dự. Quan thì như thế nào? Thương thì như thế nào? chúng ta người đọc sách đứng đầu cũng là vị hoàng tử a. Trên bến tàu, bất luận là giáo viên hay là học sinh thái học, trong cảnh ly biệt cũng sinh ra chút ít cảm giác ngậm ngùi, trong lúc nhất thời, trên bến tàu tiếng người ồ ngào cuối cùng phạm nhàn liên tiếp uống ba chén rượu mới coi là đền đáp tình cảm của mọi người lúc này cảnh tượng thật là náo nhiệt vinh quang nghĩ đến không lâu lắm sẽ truyền khắp trên dưới quần thần thật vất vả khuyên mọi người rời đi phạm nhàn nhẹ nhàng nắm hai tay nguyễn nhi tinh tế dặn dò vô số câu còn nói ngày sau xuân ngoãn sẽ phái người tới đón nàng lúc này mới làm nguyễn nhi ngừng khóc nguyễn nhi nhìn phương xa đám sĩ tử rời đi bỗng nhiên cười hì hì treo nói đây e là ngươi báo ư phạm nhàn da mặt dày cũng ửng đỏ một chút giải thích e thỏa mãn một chút nguyện vọng của bọn hắn thôi hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mũi mũi trốn ở phía sau đám nha hoàn trong nhà cúi đầu im lặng lại là không chịu tiếng lên rõ ràng cho thấy đang len lén nước mắt ròng ròng nhìn bộ dáng co rúm của nha đầu kia phạm nhàn không biết làm tại sao trong lòng không có lý do lửa giận tăng lên gạt người tiễn đưa đi tới trước mặt nhược nhược lớn tiếng quát kệ khóc cái gì mà khóc Phạm nhược nhược không ngờ rằng huynh trưởng đi thẳng tới trước người chính mình, sợ hãi nhảy lên, vội vàng lau chùi nước mắt, ha ha nói, Ê không có. Không có. Không có gì. Nàng chợt nghĩ tới, đã mười mấy năm rồi, ca ca chưa từng mắng chính mình, làm sao hôm nay hung ác như vậy. Rốt cuộc không phải là anh ruột của mình, quả nhiên đối với mình không ôn nhu bằng năm đó rồi, vừa nghĩ tới cái này, vốn là một nữ tử không câu chấp thanh nhã như cúc, hẳn là không ngăn được buồn rầu, nước mắt tràn mi ra rồi lại cuộc cường CNMG nhưng lại sinh ra mấy phần bi tráng nói không ra lời Phạm Nhàn nhìn bộ dáng của muội muội tức quá ngược lại cười, nghiến răng nghiến lợi hẳn là không biết nên làm thế nào cho phải bên cạnh bọn hạ nhân cũng mau chóng tránh ra không dám ở bên người hai vị Phạm Phủ Chủ Tử may lúc này Nguyễn Nhi tới đây ôm Nhược Nhược không biết thấp giọng an ủi bao nhiêu câu còn nói Phạm Nhàn rời kinh tâm tình không tốt mới nổi giận như thế Nhược Nhược mới dần dần bình tĩnh lại Phạm Nhàn nổi giận chỉ là không nhìn được cảnh muội muội thương tâm cùng cố ý ẩn nút chính mình mười mấy ngày nay tức phát ngẹn lên thấy muội muội vẫn còn sợ hãi đang nhìn mình hắn dưới đáy lòng thở dài thanh âm ôn nhu nói để ta quát ngươi theo lý thường phải làm ta là anh của ngươi ngươi là em gái ta nếu ta không mắng ngươi ngươi mới hẳn là thương tâm nhược nhược cũng là người cực kỳ thông minh vừa nghe lời này đã hiểu được đạo lý nếu huynh trưởng không coi chính mình là thân sinh muội tử như thế nào lại trước mặt nhiều người như vậy tới mắng chính mình Cô nương nghĩ thông suốt chuyện này, lúc này mới đuôi lông mày lộ tia ý mừng, hướng về phía Phạm Nhàn nói, "Ê này." "Này." "Này muội muội thấy ca ca đi xa, thương tâm cũng khó tránh khỏi, ngươi mắng cái gì mà mắng?" Nàng đem mặt hướng lên, lẽ thẳng khí hùng nói. "Ha ha ha ha." Phạm Nhàn rốt cục bật cười, biết khúc mắt trong lòng muội muội đã giải, lòng tràn đầy an ủi. "Thiếu gia, không đi nữa sẽ muộn giờ." bến tàu trên thuyền lớn đại nha hoàng tư tư chống eo đứng mũi thuyền la lớn phạm nhàn xuống giang nam bên cạnh cần mang mấy tùy tùng thiếp tâm tư tư từ đạm châu đã đi theo hắn đương nhiên là chọn lựa đầu tiên vị cô nương này vừa ra phạm phủ đã trở lại lúc ở đạm châu cả người cũng lộ vẻ tươi sáng uyển nhi nhìn nàng cao giọng hô không khỏi cười nói lê tướng công ngươi thật sự đã làm hư nha đầu này phạm nhàn cười hai tiếng Ở bên tai muội muội nhẹ giọng dặn dò mấy câu chuyện quan trọng lập tức sẽ truyền vào kinh đô, vừa kinh thế hải tục trước mặt mọi người đem Nguyễn Nhi ôm vào trong ngực, tàn bạo hôn hai cái, lúc này mới phất ống tay áo, đi lên chiếc thuyền lớn. Bởi vì có câu nói là, ta phất ống tay áo, muốn đem tất cả. Bạc mang đi. Tiểu phạm đại nhân hôm nay rời kinh, đã sớm thành đề tài nói chuyện, bất luận là tử quán trà tứ, vẫn là nhà cao cửa rộng, đều nghị luận chuyện này. Nhị hoàng tử bị giam lỏng ở trong vương phủ, một mặt nghe thuộc hạ mưu sĩ hồi báo, một mặt thở dài nói, ơ người này cuối cùng đã đi. Mưu sĩ vô mưu, oán hận nói, ê may hắn đi mau, nếu không nhất định phải lột da hắn, tiếc hận cho điện hạ. Nhị hoàng tử đang ngồi trên ghế ăn canh, nghe vậy cau mày. Một lúc lâu im lặng, tự dẻo cười cười, âm trầm nói, nghe khó trách vẫn có người nói, bổn vương cùng phạm đề ti giống nhau thì ra là trong đó còn có chuyện này. Bất quá giống thì giống, ta không phải là đối thủ của hắn, điểm này, các ngươi cần phải rõ ràng. Hắn nhảy xuống ghế, nhìn thiên không tự do ngoài viện, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, ở người này cuối cùng đã đi. Cảm giác thật tốt, giống như là ai đem rắn độc sau lưng ta mang đi vậy. Kinh đô ở ngoài 300 dặm, một cái đội ngũ có chút hoa trương chậm rãi hướng mặt tây đi vào, tính dương nữ tử, chính đang trên đường về kinh. Nàng không biết con rể của mình cũng lựa chọn ngày này rời khỏi kinh đô, đối với mình thiện ý biểu đạt cùng nếm thử tiến hành nghị hòa, phản ứng của đối phương lại là tránh né. Ngoài ba dặm bên trong tòa khánh miếu tra nghiêm, một đống củi khô cực kỳ cao lớn, đang hùng hùng thiêu đốt lên, hỏa thế vô cùng vượng. Hoàng đế lưng chấp hai tay, lạnh lùng nhìn đống củi, nhìn cái xác bên trong đang từ từ hóa thành khói đen. Phía sau hắn, Khánh quốc đại tế tự vẫn duy trì trấn tĩnh của khổ tu sĩ, nhưng trong mắt hiện lên sợ hãi. Ở ngoài thánh Miếu, tiểu Thái Giám Hồng Trúc đang cùng bọn thị vệ câu được câu không nói chuyện, hắn ngày mai sẽ bị điều động đến trong hậu cung của Hoàng hậu làm thủ lĩnh Thái Giám, hôm nay hẳn là một lần cuối cùng hầu hạ bệ hạ. Mấy ngày sau trên vị hà, Phạm Nhàn đứng ở mũi thuyền, thật lâu trầm mặt, gió lạnh đập vào mặt, nhưng không thổi vào được áo lông đắt giá của hắn. Người đã rời kinh, tình báo lại như cũ liên tục không ngừng truyền đến, trưởng công chúa phái rất nhiều đội quân tiền tiêu vào kinh. Hơn nữa để cho lão ma tử mang rất nhiều đặc sản tính dương vào phạm phủ, trên danh nghĩa tự nhiên là cho Uyển Nhi xem ra vị trưởng mẫu nương kia lợi dụng vô công ám sát phí công, rốt cục thừa nhận lực lượng của Phạm Nhàn, bắt đầu quyển chuyển bồi đắp quan hệ mẹ con. Đây chỉ là chuyện vặt, không thuộc về ánh mắt thiên hạ mà Trần Bình Bình dạy bảo. Chân chính để Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú, là tin tức Khánh Quốc đại tế tự trong nhiều năm sau trở về nước, nhưng bởi vì ở phía nam khổ tu đã tiêu hao hết máu huyết, bệnh cũ không chịu nổi tử vong. Đồng thời biết Hồng Trúc bị điều động hướng trong hậu cung hoàng hậu làm thủ lĩnh Thái Giám Hắn có chút thất vọng, lại có chút cao hứng Học sinh của hắn sự xỉn lập lấy tay che mắt, ngăn trở gió sông bén nhọn Đi tới bên cạnh hắn xin chỉ thị, kẻ lão sư, lúc trước trên thuyền hiệu vốn nói Theo tốc độ trước mắt, ngày mai có thể qua Dĩnh Châu, qua vài ngày nữa sẽ tiến vào địa giới Giang Nam Giang Nam đoàn người, rời kinh cách đó không xa giám sát viện bí mật đổi thuyền Mọi người hôm nay ngồi thuyền là thuyền thủy sư cải trang trở thành thuyền dân. Đón gió sông, tựa như mơ hồ có thể thấy giang nam hồ sơn như vẽ, Phạm Nhàn hơi ngẩn ra, cực đầu, cười nói, "Gia tiểu sử, tuy nói mỹ nữ giang nam đang chờ ngươi đi quan tâm, nhưng không cần quá gấp." "Gáp." Sự xiển lập sắc mặt cũng bách, Bảo Nguyệt lâu làm ăn muốn phát triển đến giang nam, cho nên hắn và Tang Văn cũng phải đi, Tang Văn có thể kéo đến tháng 3, hắn thân là môn sinh của Phạm Nhàn cũng không dám kéo dài, vừa nghĩ tới mấy vị bạn tốt, Đồng học trong khách sạn năm xưa, hôm nay đều ở Gia Nam làm nhất phương quan viên, chính mình suốt ngày mang danh kỷ viện lão bản, trong lòng tư vị thực sự có chút không được tốt. Thiên hàng địa đóng đi ở trên sông, quả thật có chút khó khăn, Tang văn có phúc khí được trần viện trưởng giữ lại, tên còn lại phúc khí không được tốt, ngạn xanh xanh bị cha của mình nghiêm lệnh xuất cung, không cần đợi thêm đến xuân về hoa nở. Tam hoàng tử nào núng vén lên mành thuyền thật dày, nhìn Phạm Nhàn nói, kể tiên nghiệp đại nhân, ăn cơm. Phạm Nhàn sở dĩ có tư cách giáo dục hoàng tử, là bởi vì hắn hôm nay còn có cái thái học tiên nghiệp thân phận, cho nên tam hoàng tử dùng cái này xưng hô. Phạm Nhàng quay đầu lại, nhìn tám chín tuổi hài tử, trong tư cười mang theo một cổ âm hàng, người vậy điện hạ làm xong bài tập chưa? Các bạn đang nghe truyện trên website www.cocda.net